Kiều hãnh và định kiến chương 14 Ông Bennett nói rất ít trong bữa ăn Nhưng khi mọi gia nhân đã ra khỏi phòng ăn Ông nghĩ đã đến lúc nên tiếp chuyện với anh khách Thế là ông bắt đầu với chủ đề Mà ông nghĩ theo đấy Anh khách nổi trội nhất Bằng cách nhận xét rằng Anh đã có may mắn về người đỡ đầu của anh Rằng lòng quan tâm của phu nhân Catherine Deport Với những ý nguyện của anh cộng thêm việc xem xét, tạo tiện nghi cho anh sống và phục vụ, điều rất khác thường. Ông Bennett không thể chọn đề tài nào hay hơn cho anh khách. Anh Colin hùng hồn tán dương bà phu nhân. Chủ đề đã nâng thái độ trang nghiêm của anh lên vượt mức thông thường và với một vẻ bề ngoài quan trọng nhất. Anh cho biết, trong đời anh chưa bao giờ thấy một tư cách như thế nơi một người giới thượng lưu. Sự ân cần và chiếu cố Nhưng anh đã tìm thấy nơi phụ nhân Catherine Bà đã vui lòng độ lượng Duyệt hai bài giảng đạo của anh Mà anh đã thuyết giảng Trong buổi lễ có sự hiện diện của bà Bà cũng đã hai lần mời anh Đến dùng bữa tại Rossing Và chỉ mới thứ bảy trước Đã mời anh đến lấp vào chân chơi Bài bốn người vào buổi tối Nhiều người anh quen biết Cho rằng phụ nhân Catherine Là người kêu hãnh Nhưng anh không thấy gì khác ngoài vẻ hòa nhã nơi bà Bà luôn nói chuyện với anh Như thể bà nói chuyện với bất kỳ nhân vật thượng lưu nào khác Bà không hề ngăn trở việc anh giao tiếp với những gia đình láng giềng Hoặc việc anh thỉnh thoảng rời địa phận giáo sứ để vướng thăm thân bằng quyến thuộc Bà còn hạ mình khuyên anh Nên lập gia đình sớm nhất nếu có thể được Miễn là anh chọn lựa một cách cẩn trọng Và đã có lần đến viếng ngôi gia cư khiêm tốn của anh Tại đấy Bà đã hài lòng tuyệt đối với mọi chi tiết chỉnh trang của anh. Bà còn tự cho vài đề xuất về ngăn kệ trong căn buồng ở tầng trên. Bà Bennett nói Tất cả những việc này đều đúng cách và lịch sự nên tôi tin chắc bà là một phụ nữ rất dễ chịu. Điều đáng tiếc là nhiều mệnh phụ không được như bà. Bà có sống gần ông không? Vườn cây ngoài ngôi gia cư khiêm tốn của tôi, chỉ cách sinh thự Rossing Park. Của phụ nhân bởi một con đường Tôi nghĩ ông đã nói bà là một quả phụ Bà có thân bằng quyến thuộc gì không thưa ông Bà chỉ có một cô con gái Là người thừa kế của Rothschild Và của một sự sản to tát Bà Bennett thốt lên Lắc đầu À thế là cô ấy giàu hơn nhiều cô khác Cô ấy là người như thế nào Có đẹp không Thật ra cô ấy là một phụ nữ trẻ yêu kiều nhất Chính phụ nhân Catherine có nói rằng về nét đẹp thật sự cô Debor vượt trội so những cô gái đẹp nhất vì cô có những nét biểu hiện của một phụ nữ trẻ dòng thế gia. Không may là cô có thể chất yếu đuối nên điều này cản trở sự thành công của cô trong nhiều lĩnh vực. Nếu không, cô ấy không thể thất bại theo cách mà bà trợ giáo của cô cho tôi biết. Nhưng cô ấy hoàn toàn thân ái với mọi người. Thường hạ mình đánh xe chạy ngang qua căn hộ nghiêm khiêm tốn của tôi. Cô ấy đã được đưa vào bệ kiến chưa? Tôi không nhớ đã từng thấy tên cô trong số các phụ nữ bệ kiến triều đình. Điều đáng buồn là tình trạng sức khỏe của cô ấy không cho phép cô vào thành phố. Chính tôi có nói với phu nhân Catherine ngày nọ là việc này sẽ khiến triều đình thiếu một vẻ đẹp làm tăng phần lộng lẫy. phu nhân xem ra rất vui với nhận xét của tôi. Và quý vị có thể tưởng tượng ra rằng tôi lấy làm sung sướng trong mỗi cơ hội để tặng những lời ca tụng tế nhị. Luôn được phụ nữ chấp nhận Có hơn một lần tôi nhận xét Với phu nhân Catherine rằng Dường như cô con gái khả ái của bà Sinh ra để trở thành một nữ công tước Và rằng tước vị cao nhất Được cô làm cho cao sang thêm Thay vì tạo địa vị cho cô Đấy là những điều nhỏ nhặt Khiến phu nhân hài lòng Cũng là cách quan tâm Mà tôi tự nhủ phải tỏ ra Để đặc biệt đáp lại bà Ông Bennett nói Ông phán xét rất đúng Ông đã tốt phúc có khả năng làm người khác vui lòng qua cung cách tế nhị Xin hỏi, những cử chỉ quan tâm làm đẹp lòng người như thế xuất phát vào lúc ấy hay là kết quả của việc nghiên cứu trước? Phần lớn là tự phát theo từng thời điểm Mặc dù đôi lúc tôi tự lấy làm vui sắp đặt các lời khen nho nhỏ tùy trường hợp Nếu được, tôi luôn tạo ra vẻ không có chuẩn bị trước Những gì ông Bennett dự kiến đã được giải đáp thỏa đáng Anh ta lỗ bịch như ông đã nghĩ Ông nghe anh nói với cảm tưởng thú vị Cùng lúc với sự nét mặt nghiêm trang Và không đòi hỏi có người đồng cảm Trừ những khi ông liếc mắt qua Elizabeth Vào thời gian dùng trà Xem như liều lượng vui thú đã đủ Ông, ben, ông Bennet vui vẻ dẫn anh khách vào phòng đọc nữa Và khi đã dùng trà xong Ông mời anh đọc sách cho các phụ nữ nghe Anh Cô sẵn lòng nhận lời Một quyển sách được trao cho anh Nhưng khi anh cầm lên Anh xin lỗi Nói rằng anh chưa từng đọc tiểu thuyết Kitty nhìn anh chăm chăm Còn Lydia cảm thán Một số sách khác được đưa đến anh Sau khi cân nhắc Anh chọn bản thuyết pháp của Fordy Lydia há hốc khi anh mở quyển sách Và trước khi anh đọc Bằng giọng điệu trang nghiêm đều đều Cô cắt ngang Maman à Maman biết không Chú Philip định sa thải Richard Nếu vậy, đại tá sẽ thu nhận anh ấy Cô còn nói cho con Nghe thứ bảy vừa rồi Con sẽ đi Meriton ngày mai Để biết thêm chi tiết Cũng để hỏi khi nào anh Danny từ thành phố trở về Hai cô chị yêu cầu Lydia giữ mồm miệng Nhưng anh Colin cảm thấy bị xúc phạm nặng nề Để quyển sách qua một bên và nói Tôi thường nhận thấy các cô gái trẻ Ít chú ý đến sách vở Với giá trị đặc trưng mặc dù điều đó được viết riêng cho các cô, phải nói là tôi lấy làm ngạc nhiên vì chắc chắn không có gì ích lợi cho họ như là sự giáo huấn, nhưng tôi không muốn quấy rầy cô em trẻ nữa. rồi quay sang ông Bennet, anh đề nghị chơi cờ. ông chấp thuận, nghĩ rằng anh đã hành động khôn ngoan khi để các cô gái vui với những thú lặt vặt của họ. bà Bennet và các cô con gái lớn xin lỗi một cách lịch sự nhất vì Lydia đã cắt ngang. Nhưng anh Colin chân an với họ rằng Anh không để tâm về cô em họ trẻ của anh Và sẽ không bao giờ bực tức về thái độ của cô Rồi anh ngồi xuống với ông Bennett bên một chiếc bàn khác Chuẩn bị cho bàn cờ